Các bạn đang nghe chuyện trên website truyện tình yêu.net chương 1050 Lục Dương vs Lục Thanh, người dịch Bram Club này Lục Thanh nhìn qua có chút chật vật, xiêm y không? Chỉnh tề, trên người còn nhiễm một ít chất lỏng màu xanh lá cây, rất giống một tên cái bang. Hơn nữa nhìn bộ dáng vội vàng của hắn, giống như là đang tránh né cái gì. Mà lúc này Lục Thanh đột nhiên nghe thấy một câu, Lục Thanh, làm hắn bỗng nhiên ngẩn ra, đột nhiên nhìn sang bên. Này, khi hắn nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc của Lục Dương, trên mặt Lục Thanh lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, tấm tắc hai tiếng cười nói. Ôi, đây không phải là anh trai tôi ngày đó sao? Cầm miệng. Lục Dương lạnh lùng quát lớn. Ta không có em trai như ngươi, lục thanh méo mó cổ, cười châm chọc nói, đại ca, đừng nói như vậy. Đều nói đánh chết, không rời thân huynh đệ, dù thế nào em. Vậy anh đều là cùng một mẹ, ngươi còn mặt mũi nhắc đến mẹ. Vừa nói đến người nhà, sắc mặt lục dương lại càng âm lãnh vài phần. Lục dương xải bước đi tới, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ bị ngươi làm cho tức chết. A, Lục Thanh không cho là xấu hổ cười cười, nhún nhún vai nói, đó là chính bà ấy nghĩ không ra, liên quan gì đến tôi? À đúng rồi, còn có, chị dâu, Lục Thanh cố ý cắn hai chữ, chị. Dâu, rất nặng, nhưng chưa nói xong, Lục Dương đã đi tới trước mặt hắn, bỗng nhiên vỗ một trưởng về phía hắn. Lục Thanh một chút cũng nganh đón đoàn bàn tay hai người giao kích lại nổ ra một tiếng vang thật lớn. Lục Dương RNR sau một tiếng bước chân bất ổn lảo đảo lui về phía sau vài bước mà nửa người trên Lục Thanh cũng ngửa ra sau dưới chân lui về phía sau một bước mới có thể đứng vững. Sau đó trên khuôn mặt già nua giống như da cam phơi khô hiếm thấy của hắn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Anh Lục Thanh há miệng. Vừa định nói gì đó, mà lúc này Lục Dương lại đánh tới. Sắc mặt Lục Thanh trầm xuống, nghiêng người tránh đi. Nhưng câu tiếp theo lại bị nuốt trở lại, kỳ thật Lục Thanh. Kinh ngạc cũng không phải Lục Dương có thể khôi phục được nhanh như vậy. Hắn từ nhỏ đã biết anh của mình là một thiên tài, võ học tiến cảnh một ngày ngàn giam. Lúc trước nếu như không phải hắn trước đó hạ độc, Bằng bản lĩnh của hắn căn bản không làm gì được lục dương, lại càng không cần phải nói còn có thể bắt sống được lục dương. Chân chính làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là nội khí của lục dương lại là dương cương nhất mạch, phải biết rằng lục dương xuất thân từ kiếm tông mà cơ sở của kiếm tông bắt nguồn từ. Võ đang nhất mạch, nội công của võ đang đều tương đối trung hòa, tính công kích có lẽ không đủ. Nhưng được cái bên trong tức kéo dài không dứt am hiểu nhất chính là đánh lâu dài. Cho nên đặc điểm của võ đang thái cực là trong thủ mang công, lại ít có người chủ động công kích. Nhưng hiện tại Lục Dương vừa mới sử dụng lại là con đường hoàn toàn bất đồng, vừa rồi trong. Nháy mắt kia sức bật cực hạn, ngay cả hắn đều thiếu chút nữa chịu thiệt, không tồi, Lục Thanh lại tránh được một cái cú đá của Lục Dương. Vẫn không quên châm chọc mấy năm không gặp, phế. Nhân rốt cục không phế, nếu như là trước khi Lục Dương bị phế, Lục Thanh đừng nói có gan đánh nhau với hắn hay không. Phòng trừng từ xa nhìn thấy mặt hắn phải xoay người chạy trốn. Bất quá từ khi Lục Dương bị phế công về sau, hắn liền lấy lại tự tin. Bởi vì dù là hắn dù thế nào tu luyện, cũng không có khả năng ngắn ngủn vài năm nội liền khôi phục lại thời kỳ đình. Phong, mà Lục Thanh vẫn tu luyện mấy chục năm, tranh lệch mấy chục năm này chính là sức mạnh lớn nhất của hắn. Sự thật cũng chứng minh, Lục Dương bây giờ quả thật không làm gì được Lục Thanh, nhìn. Hắn vừa đánh còn có thể vừa châm chọc liền biết, hắn vẫn thành thạo như cũ, bất quá Lục Dương tuy rằng công phu bị phá, thời gian khôi phục lại ngắn, nhưng đã từng ánh mắt cùng kinh nghiệm. Vẫn còn... Mặc dù công lực không bằng nhưng cũng có thể dựa vào kinh nghiệm bù đáp. Cho nên trong lúc nhất thời hai người vẫn đấu ngang sức, Lục Dương tạm thời không làm gì được Lục Thanh, Lục Thanh cũng tạm thời không bắt được hắn, hai người ở bên này đánh nhau vô cùng say. Mê, tiếng giao kích ẩm ẩm không dứt bên tai. Nhưng mà đấu không bao lâu, thì trước mắt Lục Thanh đột nhiên xuất hiện một đám sinh vật màu xanh lá cây tướng mạo quái dị đi đến. Những sinh vật màu xanh lá cây này đều là hình người. Thoạt nhìn còn tưởng rằng là người, nhưng nhìn kỹ một chút liền dọa người nhảy dựng, bởi vì bọn họ lại mọc ra một cái đầu rất giống thần làn, Đôi mắt dựng thẳng màu vàng, làn da xanh mơn mởn, cái miệng nhô lên, trong miệng lại thường xuyên phun ra một cái đầu lưỡi vừa nhỏ vừa dài tanh đỏ. Đây con mẹ nó người là nơi nào? Hiển nhiên chính là một đám quái vật. Thú vị chính là những quái vật này lại có thân thể tương tự như con người, có thân thể, có hai tay cùng hai chân, bất. Quá trên tay cùng trên chân đều chỉ có ba ngón tay. Một thân da cũng là màu xanh sẫm, ngoài da thì có đốm vảy cá hoặc là cũng có thể là vảy. Càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là những sinh vật quái đản này thế mà còn. Biết dùng công cụ. Từng con trong tay đều dơ gậy gỗ gọt nhọn, sau đó đem lục dương cùng lục thanh bao vây, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh quái dị, giày giày trong nháy mắt nhìn. Thấy những con này, lục dương thật đúng là bị dọa nhảy dựng lên, một quyền vốn đánh về phía lục thanh đều dừng lại trên không chung đánh không nổi, hai mắt mơ màng nhìn mấy chục thứ quái dị. Không biết từ đâu chui ra, từng người dơ gậy gỗ vây quanh bọn họ